Chương 24 Hành Trình Đến Vinh Tuyết Cung 4 Hoa Dĩ Mạc và Tô Trường Nhi cùng nhìn nữ tử một thân áo trắng nhẹ nhàng trước mắt, tầm mắt không hẹn mà cùng dừng trên mặt đối phương hiện ra ngoài chiếc mặt nạ bạch ngọc là từ trái đến giữa sống mũi trên mặt nạ nhẵn miệng phía bên trái có đeo khắc một bông tuyết tinh xảo lúc này bên trên mặt nạ lộ ra ánh mắt thâm thúy đang lạnh lùng đánh giá hai người trước mặt nghe giang hồ đồn quỷ y đã lâu nhưng vẫn chưa ai thấy mặt không ngờ hôm nay lại có thể thu xếp mọi chuyện mà đến chỗ vinh tuyết cung của ta không biết có dụng ý gì Bạch Uyên trầm ngâm mở miệng, hoa dĩ mạc nhìn chăm chú vào cặp mắt kia, chậm rãi lên tiếng. Ta có một chuyện muốn đến hỏi. Sự này Vinh Tuyết Cung và các hà vốn không quen biết, vì sao muốn ta trả lời câu hỏi của ngươi? Huống chi không lâu trước, ngươi lại ngăn cản người của chúng ta đuổi giết phản đồ của Vinh Tuyết Cung, cũng ra tay làm bị thương quỷ phán sứ giả. Chuyện đó mới qua chỉ là hiểu lầm, cung chủ để ý làm gì. Tuy ta ở trong quỹ y quật lâu ngày, nhưng mà chuyện trong giang hồ cũng biết chút ít. Vốn muốn hỏi Vinh Tuyết Cung, khi những người phản bội bị phát hiện, nó sẽ kể tội rồi chém giết từng người. Đúng như vậy không? Bạch Uyên dừng một chút, sau đó gật đầu. Nếu như thế, ta yêu cầu một việc, đúng là có liên quan, nên mới đến đây hỏi. Hy vọng cung chủ thành toàn. Bạch Uy nhất thời trầm mặt không nói. Một lát sau Bạch Uy mở miệng. Nếu muốn hỏi cũng không phải không thể. Nhưng mà ngươi làm bị thương người của Vinh Tuyết cùng lúc trước. Theo tình theo lý mà nói thì cũng không thể dễ dàng đáp ứng. <cười> Tất nhiên, công chủ muốn như thế nào? Cứ nói đừng ngại. Ta muốn người đáp ứng ta ba điều kiện. Thế nào? Sao? Bước quá ta chỉ hỏi một vấn đề, mà công chủ mở miệng lại đòi ba điều kiện, thật biết tính toán. Ta vẫn chưa cầu người đáp ứng, nếu người không đồng ý, ta cũng coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cũng không cùng người khó xử nữa, cứ tự nhiên. Dứt lời, nèm vương tay về phía trước, làm ra tư thế tiện khách. <cười> công chủ cũng thật thiếu kiên nhẫn. Ta đồng ý là được chứ gì? Không biết công chủ muốn gì? Được rồi, nếu như thế, mời theo ta đến một nơi. Nói xong Bạch Uyên đứng lên một mái tóc đen tuyệt thật dài để mắt cá chân, giống như tơ lụa hảo hạn, nhẹ nhàng lay động theo bước chân. Bạch Uyên dẫn hai người đi vào vinh tuyết cung, bỗng nhiên Tô Trịnh Nhi thấp giọng nói với Hòa dĩ mạc. Dễ dàng đáp ứng như vậy thực sự được không? Cứ bộ hoa dĩ mạc hơi dừng một chút, nghiêng đầu nhìn Tô Trịnh Nhi, ánh mắt có chút mơ hồ. Có một số việc tôi không đồng ý cũng không được. Tô Trịnh Nhi chớp mắt nhìn, khẽ thở dài một cái. Ba người đi qua nhiều nơi, càng ngày càng tới chỗ hẻo lánh, cuối cùng đi tới phía trước một cánh cửa bằng đồng. Trên cửa bàn đồng điều khắc phù điêu kỳ lạ, đại hỏa hừng hực từ dưới sông lên, giống như vạn vật thế gian đang bị theo cháy. Nhìn vào thực thê lương ảm đạm, áp lực từ trong cửa xuyên thấu mà ra, một tấm biển phía trên cửa, bốn chữ to xoay thành đổ công dữ tợn, rõ ràng khắc lên, tranh văn ảo cảnh. Nói vậy, các người cũng từng nghe nói qua, tranh van ảo cảnh. Bạch Uyên xoay lại nhìn hai người chậm rãi nói. Nhất vây quỷ thần, nhị vây ma phật tam vây vạn vật thế gian. Nơi này là chỗ trừng trị phản đồ của Vinh Tuyết Cung, cũng là nơi mỗi người tiêu trừ nghiệp chướng. Phật viết nhân sinh có tám điều khổ, sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tự khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm thạnh khổ. Vào bên trong gặp được cái gì? Sống hay chết, đều do tạo hóa của các ngươi. Có người trở vào, không có đường ra. Có người ra được, nhưng cũng phát điên. Quỳ ý, đừng nói ta không nói cho ngươi biết trước. Ngươi là người giống như có nghiệp chứng sâu nặng, khi trải qua nhất định khốn khổ hơn rất nhiều. Hiện tại đổi ý còn kịp, còn có cơ hội rời đi. Tranh vành ảo cảnh ra. Hoa dĩ mạc thấp giọng lặp lại, nàng nhìn phù điêu trên cửa sắc mặt có chút ngưng động, đáy mắt lại kiên định như thạch. <cười> Một nơi thú vị như vậy Ta nhất định phải tìm hiểu Tốt lắm Bạch Uyên quay đầu nhìn Tô Trừng Nhi Đứng bên cạnh trầm mặt không nói Nếu ta không làm Vị này chắc là Tô Cô Nương Của Phủ Nguyễn Gia Tô Trừng Nhi nhìn Bạch Uyên Cực cực đầu ngầm thừa nhận Thì ra giang hồ đồn đãi là thật Ngươi quả nhiên vì Nguyễn Quân Viêm Mà đem chính mình đổi cho quỷ y Tô cô nương tìm thăm ý trọng Mặc dù tay trói gà không chặt Bạch Uyên cũng vẫn sẽ kính người một phần Ngươi không cần phải vào Một tiếng cười khẽ vàng lên <cười> Chuyện này không thể được đâu Cùng chủ Đối mặt với những chuyện hoàn nạn như vậy Trần Nhi ở bên cạnh ta Ta sẽ rất an tâm Trước đó Trần Nhi cũng nói nguyện ý đi cùng ta Trần Nhi cảm thấy thế nào Tô Trịnh Nhi dường mắt nhìn hoa dĩ mạc Đang miệng cười với mình Gương mặt thanh thuần sáng sủa Không hề đông cứng như lúc nãy Giống như đối phương chỉ cảm thấy Nơi trước mặt bức quá cũng chỉ là một nơi bình thường Tô Trịnh Nhi chỉ mấy móc chớp mắt một cái Sau khi nghe hoa dĩ mạc nói Thì nhẹ nhàng gực đầu tất Nhi nghe theo phương phó Bạch Uy nghe vậy Cũng không tiếp tục ngăn Mở miệng nói Nếu như thế mời hai vị đi vào Hoa Dĩ Mạc gật gật đầu kéo cánh tay Tô Trừng Nhi, quay đầu thấp giọng khẽ cười bên tai nàng. "Trừng Nhi, nếu ta bỏ mạng bên trong, nhớ rõ phải nhặt xác ta." Tô Trừng Nhi cũng không dừng mắt nhìn Hoa Dĩ Mạc, chỉ nhìn cánh cửa đồng nhẹ nhàng đáp. "Được." Ý cười trên mặt Hoa Dĩ Mạc càng sâu. Cánh cửa đồng được đẩy ra, Hoa Dĩ Mạc nắm tay Tô Trừng Nhi chậm rãi đi vào trong. Bạch Uyên nhìn cánh cửa trước mắt đóng lại, nàng lặng lặng đứng ở trước cửa đứng lặng hồi lâu, nhất thời không biết đang suy nghĩ cái gì. Cứ nửa canh giờ sau, Bạch Uyên mới nhẹ nhàng lắc tay xoay người rời khỏi. Trần Văn ảo cảnh mới vừa bước vào trước mắt hai người là sương trắng lượn lờ, không thể nào thấy rõ sự vật xung quanh đó ba thước. Sắc mặt Hoa Dĩ Mạc bình tĩnh nắm tay Tô Trừng Nhi, chậm rãi bước vào. Chỉ bước một bước hoàn cảnh xung quanh liền biến đổi, sương trắng khắp nơi nháy mắt ập tới gần, trên tay không còn cảm giác ấm áp liền biến mất. Trừng Nhi, Trừng Nhi, Trừng Nhi, Trừng Nhi. nhi. Thân năm hoa dĩ mạc vàng khắp bốn phía, đáp lại chỉ có tịch liêu. Hoa Dĩ Mạc nhẹ nhàng nhíu mày biết được tranh vàn ảo cảnh đã bị khoái động, nhất khoát không tìm Tô Trừng Nhi nữa nên tập trung cẩn thận đi về phía trước. Khi hoa dĩ mạc đi ướt chần khoảng 10 bước, sườn trắng trước mắt bỗng nhìn tiêu tán, ánh vào biển mắt là thảm cỏ xanh ngát, suối chảy tróc rách, một bức tranh phong cảnh tiềm viên. Đột nhiên trong đầu hoa dĩ mạc có cái gì mơ hồ hiện lên, nhóng một cái liền phục hồi tinh thần lại, không biết vì sao lúc này chỉ cảm thấy khát nước khó nhịn, Vì thế đi đến bên dọc suối, ngồi sộm xuống uống nước, Nước suối chảy vào cổ họng, ngọt làm mát mẻ, Hoa Dĩ Mạc lại cảm thấy trong bụng càng khác hơn, lại uống thêm một ngụm. Trong lúc đó bỗng nhiên một cổ rỉ sắc nồng đậm truyền đến, Hoa Dĩ Mạc cả kinh, cúi đầu nhìn lại, nước suối trong lòng bàn tay bị nhiễm đỏ. Theo phản xạ Hoa Dĩ Mạc vùng tay liền đưa tay hất những giọt máu loãng ra ngoài, lọt vào trong dòng suối nhỏ trong suối. Nhất thời một mạng đỏ tươi chậm rãi lan tràn. Dừng dừng đem nước suối trong suốt làm cho nhiễm đỏ. Hoa Diễm Mạc kinh ngạc đứng lên, bỗng nhiên cảm thấy phía sau có một cổ sức mạnh đánh ốc lại, nên vội vàng nghiêng người né tránh. Một nam tử cầm đao hai mắt đỏ thẫm hướng Hoa Diễm Mạc, Tê tâm liệt phế quát. "Là ngươi, ngươi là hung thủ, ngươi giết bọn họ." "Ngươi nói vậy gì đó?" Hoa Diễm Mạc mặt nhăn mày nhíu, không rõ đối phương đang nói gì. Bên tai bỗng nhiên truyền đến ồn ào tiếng kêu cứu. Hoa dĩ mạc quay đầu nhìn lại không biết khi nào thì bên cạnh dòng suối nhỏ kia lại nằm đầy thi thể. Những người đó dương hai mắt trừng trần, sắc mặt ghê rợn. Máu tư theo cỏ xanh một đường chạy tới bên dòng suối, nhiễm đỏ cái dòng suối nước. Tất cả đều do người giết, đều do người giết. Nam tử mặc áo vải cầm sài đao giống như nổi điên lên, là hét muốn chém về phía hoa dĩ mạc. Hoa dĩ mạc lần nữa nghiêng người tránh thoát, phía sau bỗng nhiên lại truyền đến một lực mạnh mẽ đến ốp lại. Hoa dĩ mạc quay đầu, không biết khi nào thì từ sau, xông tới một đám người nam nữ già trẻ, cầm trong tay các loại binh khí khác nhau, sắc mặt phẫn hận chém giết về phía nàng. Sắc mặt hoa dĩ mạc trầm xuống tránh đi, nghiêng chăm chợt lóe bay về phía đám người kia. Lúc nhất thời, một đám người liền ngã xuống, nhưng mà những người phía sau vẫn cứ dẫm lên thi thể mà xong lên trước. bất quá cũng chỉ là đám thường dân, hoa dĩ mạc vùng tay ra, liền có cả đám người ngã xuống không chút chống đỡ. Máu trên thân thể không ngừng dũng mạnh tiến ra, dần dần đem cỏ xanh, nhỉ một mảnh đỏ rật. Thời gian đi qua, càng về sau, hoa dĩ mạc đã quên đi đây là lần thứ mấy bản thân phóng ra ngân chăm. Trước mắt một mảnh đỏ rật, ngay cả thần trí đều có chút hoảng loạn. Đập vào mắt chỉ có đóng thi thể chất cao, và những người khắp bốn phía vẫn tiếp tục xông lên. Tay dừng mỏi nhừ, trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Hình ảnh những người dừng mông lung, không thấy rõ. Chỉ có bạn năng đứng tay lên phóng chăm, vẽ mặt khoa dĩ mạc chết lặng. Tiếp theo sau lưng bỗng nhiên truy đến một trận đau nhất, khoa dĩ mạc hoàng hồn lại vì một chữ đánh về phía mình. Cả người chứng động liền học máu ngã xuống đất. Bản thân lão đạo chật vật, khóe môi chảy đầy máu. Bỗng nhiên, đánh ngược trước mặt đã vọt tới bên cạnh, ai cũng đang cầm đao chém về phía đỉnh đầu hoa chỉ mạc. Tô truyền nhi học sâu hiểu rộng, đối với tranh văn ảo cảnh mà giang hồ đồn đại cũng có ít nhiều hiểu biết. Dù chưa từng nhìn thấy nhưng cũng mang máng hiểu được nguyên lý trong đó, vẫn là vận dụng bát quái ngũ hành chủ yếu mượn các loại ảo ảnh áp bất một phần nội tâm yếu ớt của con người. Bởi vậy, khi vừa lọc vào từng xương trắng, Tô Trịnh Nhi vẫn không quyết định đi về phía trước ngược lại, chỉ hít sau một hơi, sau đó ngồi xuống tại chỗ, mắt nhìn chóp mũi bắt đầu bình tĩnh lại. Tiểu Trần Nhi, Tiểu Trần Nhi bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc gọi nàng, giọng nói kia đã cách xa nhiều năm giống như dị vãng. bàn tay tôi trần nhi đặt trên đầu gối khẽ trùn lên. khi mở mắt ra hình ảnh đập vào mắt không còn là xương trắng lượn lờ nữa mà là một gian phòng quen thuộc, nằm tháng như thoi đưa trong nháy mắt kéo đến. kéo trần nhi lại trốn trong thư phòng chăm chỉ học tập nữa rồi. Một nam tự có râu cúi xuống nhìn những chữ trên bàn học cười nói. <cười> Tiểu Trần Nhi viết chữ ngày càng đẹp. Lúc này Tô Trần Nhi mới phát hiện có một cây bút lông trong tay mình, nhớ tới nơi này chính là nhà nàng, khó trách nhận quen thuộc vậy, mà ở đây đúng là thư phòng của nàng. Đừng ngỡ người nữa, mau ra đây dùng bữa đi, đợi lát nữa phụ thân có việc phải đi ra ngoài một chuyến. Đấy lòng tô Trần Nhi bỗng nhi hiện lên một tia bức an, đưa tay kéo ống tới áo nam tự kia, ánh mắt hiện lên một tia bối rối. Phụ thân muốn đi đâu? Phụ thân muốn đi giết người xấu à, nhưng mà rất nhanh sẽ trở về, Trần Nhi đọc sách viết chữ cho giỏi nha, ở nhà chờ phụ thân, phụ thân trở về mang mức quả ăn cho con. Vẽ mặt ôm nhu nhưng cương nghị, ánh mắt đen nhánh miệng cười nhìn Tô Trịnh Nhi, giống như quá khứ lực được tái diễn vô cùng sinh động và chân thật. Trong mắt người bình thường bất quá vì đại hiệp kia cũng chỉ là một phụ thân hiền diệu. Khi Tô Trịnh Nhi ngồi trên bàn ăn nhìn bóng dáng Tô Viễn trời đi, đấy lòng sợ hãi ngày càng nhiều đột nhiên đứng lên bắt đầu chạy ra bên ngoài. Không được, không được, nhất định phải đuổi theo phụ thân. Đấy lòng có một thanh âm đang hò hét gọi nàng. Chương 25 Hành Trình Đến Vinh Thuyết Cung 5 Hoa dĩ mạc thấy bã đao bổ về phía mình, chân lùi lại từng bước liền bị thi thể của một tiểu hại tử nằm trên mặt đất cản đường. Tiểu hại tử kia miệng không ngừng học máu, há mồm, cắn mắt cá chân hoa dĩ mạc. Hoa dĩ mạc nhất thời không kịp đuôi về phía sau, chỉ có thể nghiêng người qua một bên, bã đao nặng nề sắc bén, chém ngay đầu vai. Hoa dĩ mạc cảm thấy một cơn động nhất kéo tới, trong đầu vốn căng như dây cung, nhất thời bị đánh gãy, thân thể mềm nhũn liền ngã xuống đất. Dĩ mạc, dĩ mạc. Một giọng nói ôm nhu nhẹ nhàng vang lên bên tai hoa dĩ mạc. Hoa dĩ mạc gian nàng mở mắt. Dĩ mạc đang ngủ sao, cẩn thường bị cảm lạnh. Một ngọn đèn tỏa ra ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt nữ tử trước mắt mơ hồ hiện ra. Hoa Dĩ Mạc hơi chật vật xoay người chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, khi dịch chuyển lại phát ra tiếng kêu cổ lệ chua sót lợi hại. Nàng ừ um một tiếng mở miệng nhìn nữ tử bên cạnh nói. "Mạc Nhi đang ngủ sao?" Lời nói mềm nhẹ mang theo âm thanh trầm trẻo, một đôi mắt sương mù to nhấp nháy linh động bất ngờ. Giờ phút này, phím hơi nước nhìn về phía nữ tử, đồng thời rối rắm vương tay nhỏ bé vỗ về cổ của mình. Uhm, nếu như mệt, thì lên giường mà ngủ. Nữ tử phương tay giúp dĩ mạc xoa bóp bã vài vài cái. Ánh mắt hoa dĩ mạc dịu dàng, nhìn giá y đỏ trực trong tay nữ tử trước mặt, bây giờ mới nhớ đến. Thì ra vừa rồi tỷ tỷ đang ngồi theo thùa, còn mình thì ngồi bên cạnh nàng, muốn chờ nàng cũng lên giường ngủ nhìn nhìn một hồi lại ngủ gật khi nào không hay vậy khi nào tỷ tỷ mới đi ngủ hoa dĩ mạc mở to mắt nhìn về phía hoa thành dương bên môi hoa thành dương nở một nụ cười ôm nhùm nói bây giờ tỷ tỷ liên cùng dĩ mạc đi ngủ được không dạ được hôm nay tỷ tỷ cũng phải đọc thơ cho mạc nghe được Hoa thanh dương gực đầu buông giá y trong tay xuống, định chờ muội mùi đi ngủ sẽ hoàn thành những khâu cuối cùng. Nè đứng lên kéo bàn tay nhỏ bé của hoa diễn mạc, chậm rãi đi tới bên giường, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của hoa diễn mạc, nói. Diễn mạc ngoan, lên giường đi, tỉ tỉ đi lấy tập thơ. Hoa dĩ mạc nặng nề gực gực đầu, cởi áo ngoài treo trên giá. Treo lên giường, ngoan ngoãn nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn. Lúc đó hoa thanh dương đã đi tới bên giường. Tối nay Mạc Nhi cũng muốn nghe đọc thơ sao? Hoa Dĩ Mạc thành thật nghĩ nghĩ rồi nói: Dĩ Mạc còn muốn nghe bài thơ cái gì mà giả, giả cái gì thảo rồi hữu mỹ, hữu mỹ nhất nhân gì đó, sau đó, sau đó thanh dương hề. Hoa Thanh Dương nghe được câu thơ đức quản, nhịn không được cười trộ lên. <cười> là giả hữu mạn thảo. Dĩ Mạc muốn nghe là vì trong bài thơ có tên tỷ tỷ sao? Dạ, yeah, Mạc Nhi cảm thấy tên tỉ tỉ thật là dễ nghe, ôn nhu giống như tỉ tỷ vậy. Lời ngon tiếng ngọt, nhưng mà buổi tối lại ăn vùng kẹo đường đúng không? Hoa thanh dương sủng nịch nhu nhu tóc hoa dĩ mạc, trộm nháy mắt, ánh mắt có chút lâm vào hoảng hốt. tí tỉ, tỉ cảm thấy tên dĩ mạc cũng rất êm tai. Giọng nói hoa thanh dương mềm dịu vàng lên, trầm bọng trong không gian yên tĩnh, thính thủ nhẹ nhàng. Kéo cánh tay hoa dĩ mạc lộ ra bên ngoài đặt vào trong chăn. Dĩ mạc thích tên của mình không? Tư nhu dĩ mạc. Dĩ mạc nhất định sẽ hạnh phúc. Tỷ tỷ cũng vậy. Tuy rằng mạc nhi không thích hạ ca ca. Nhưng mà nếu tỷ tỷ thích mạc nhi cũng sẽ miễn cưỡng thích hắn. <cười> Bây giờ tỷ tỷ đọc nha. Hoa dĩ mạc liên tục cực đầu nhắm mắt lại. Nghe giọng nói ôm nhu bên tay chậm trại vàng lên. Giả hữu màng thảo, linh lộ đoàn hề, hữu mỹ nhất nhân, thanh dương uyển hề, giải cấu tư ngộ, thích ngã nguyện hề. Ôm nhu làm cho người ta không muốn bừng tịnh giấc mộng, khi tỉnh lại là do bên tai truyền đến âm thanh tranh chấp đánh thức nàng hoa dĩ mạ xoa xoa hai mắt cây xòe miệng cưỡng lặng lẽ mở ra vừa xoay đầu phát hiện thương ảnh tỷ tỷ cũng không còn nạn nhíu nhíu mày sau đó bước chân không xuống giường không biết vì sao càng tới gần cửa phòng tim đập càng ngày càng lợi hại cửa phòng chi nhà bị mở ra đập vào mắt cũng là một cảnh tượng suốt đời khó quên thần kiếm phát ra ánh sáng sắc bén đâm vào trước ngực nữ tử ôm nhu tươi cười kia hạ vu minh ngươi đã làm như vậy. Trên gương mặt dịu dàng của Hoa Thanh Dương trải kính thống khổ cùng tuyệt vọng, máu tươi từ trong khóe môi chậm rãi trào ra. Ta thừa nhận ngươi rất đẹp, thân thể của ngươi cũng rất mê người, nhưng mà cho dù có mê người đến mức nào, ta cũng chỉ cần hoa thị thập tam trăm của hoa gia mà thôi. Nếu việc ta đến nước này, đừng trách ta, Thanh Dương. Tiếng nói vừa dứt Kiếm hạ vu minh cầm trong tay, càng đâm sâu vào ngực hoa thành dương. Máu tươi đóng bỏng dọc theo mũi kiếm chạy xuống. Một giọt một giọt rơi trên đất, mà ánh sáng trong mắt hoa thành dương dần dần cũng ảm đạm. Màu đỏ kia, từng giọt từng giọt đập vào trong đôi mắt ngây thơ của hoa dĩ mạc, cũng đánh vào sâu đáy lòng nàng. Tô Trịnh Nhi chạy thật nhanh, tiếng gió lướt qua gương mặt nhỏ nhắn phát đau. Thân ảnh nam từ trước mắt dần dần đi xa, tiếng thở dốc nặng nề của nàng lại nổ vang bên tai, mồ hôi rơi xuống ánh mắt, trúc trắc giống như nước mắt chảy xuống. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt khoảng không trước mặt liền biến đổi, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng đánh nhau. Thân thể Tô Trịnh Nhi lão đạo hung hà ngã trên mặt đất, khi ngẩng đầu chỉ trông thấy gương mặt ở trước mặt mình, ngay ít hầu có một vết kiếm thật sau nhìn thấy cả xương c Tô Trực Nhi sợ tới mức cả người trụt lại lui về sau, tay lại chạm được một cổ ấm áp quay đầu nhìn lại, đúng là một cánh tay bị đứt lìa nằm vắt ngang trên mặt đất. Cánh tay nhỏ bé của Tô Trực Nhi không nhận được run rẩy, đáy lòng không ngừng quành quẩn một thành âm. Trần Nhi, ta xin lỗi con, cũng xin lỗi cha con, Tô Đại ca vì ta mà hy sinh. Không, không được tô truyện nhi giãy dụa đứng lên liếc mắt nhìn lại mới phát hiện thi thể nằm ngang dọc trước mắt máu thịt mờ hồ máu tươi lan tràn đến dưới chân nàng nhiễm lên đôi giày màu hồng nhạt của nàng trở nên đỏ tươi tô Trực nhi lùi về sau không dám tin lắc lắc đầu bỗng nhiên giống như nghĩ tới cái gì bắt đầu ngồi xổm xuống lật xem những thi thể kia có vài thi thể trên mặt bị máu chảy thấy không rõ khuôn mặt tô truyện nhi liền cắn răng nâng lên tay đi lau lau máu trên mặt đối phương ống tay áo trắng loạn rất nhanh cũng nhiễm màu đỏ Thì thể nhiều lắm, vụn vặt nằm trên mặt đất, thần sắc trên mặt đều là oán giận, không cam lòng, cùng với hận thù, dữ tợn đáng sợ. Tốt trực như chỉ bắt tay vào làm, kéo bước chân gian nan mãi, đi tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc. Đôi môi họng hào sớm bị răng cắn chặt, dường như sắp chảy máu. Thần sắc trong mắt yếu ớt, giống như chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào sẽ vỡ vụn, chỉ dựa vào chút kiên định còn lại mà chống đỡ. Tịch dương cuối chân trời dần dần đỏ, đèn phiến địa ngục trừng gian làm nổi bực lên. Ánh chiều tà dựng phía trên những thi thể máu me đầm đìa, chậm rãi lưu động giống như nước sông. Trên trời cũng hồng thành một mảnh, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, thật giống như bị máu tươi nhuộm đỏ. Bóng dáng nhỏ bé của tô trừng Nhi không ngừng bị kéo dài, thân ảnh đơn độc di chuyển càng trơ trọi. Trốt cột khi cố sức lực xem một thi thể cuối cùng thì hiện ra khuôn mặt quen thuộc đập vào trong mắt. Tôi chỉ nhi chỉ cảm thấy chân mềm nhũn cả người quỳ rạp xuống đất, dùng sức ôm thân thể lạnh như băng kia vào trong lòng mình, cúi đầu, đem gương mặt to lớn khi ôm thực chặt trong ngực. Thật lâu sau từ trong yết hầu phát ra một tiếng than nức nở tuyệt vọng, giống như một con thú nhỏ trên rỉ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ hoa dĩ mạc giải rụa từ trong ác mộng tỉnh lại bên ngoài sắc trời u ám như trước ánh trăng còn đang lưu luyến cuối trời chỉ có đường chân trời tơ mờ hiện lên bất quá chỉ mới cành bốn mà thôi hoa dĩ mạc bị ác mộng làm cho toát ra mồ hôi lạnh sau đó đứng dậy mặc y phục tựa vào trên tường cầm nhân thể huyệt vị độ trên đầu giường bắt đầu đứng lên ngoài cửa sổ rốt cục dần dần sáng lên một thân ảnh gầy gò chắp tay sau lưng chậm rãi thong thả bước vào. Trầm tay hoa dĩ mạc nghe được tiếng bước chân vang lên, thân thể hơi hơi cứng đờ. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn người phía trước mặt. Học thuộc tới đâu rồi? Thanh Nam già nua trầm thấp nói. Bẩm sư phụ, đã thuộc năm mươi tám huyệt. Tốt lắm, kể ra cho ta nghe một chút. Hoa dĩ mạc vương một tiếng, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Thiên đột huyệt. Một sợi chi bạc thật nhỏ điều khiển ngân châm của lão nhân bắn vào bên dưới ít hầu hoa dĩ mạc, chính giữa hai bên xương quai xanh. Hoa dĩ mạc chịu đựng đầu đớn, sau đó lại thị thầm. Hoa cái huyệt Ngân châm từ thiên đột huyệt, bị chỉ bạc kéo ra, nhập vào hoa cái huyệt. Thường tàn huyệt Thượng quản huyệt Trung quản huyệt Đại Hoành huyệt Khi mỗi một huyệt vị được nói ra thì trên người hoa dĩ mạc cũng sẽ bị ngân chăm đâm vào huyệt vị đó, truyền đến một trận đau đớn. Tay hoa dĩ mạc nắm chặt chẽ, thân thể những nại truyền đến đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn thấm xuất mồ hôi, sau trong trời mắt là sóng dậy bốn bề, chỉ một lòng nhớ những huyệt vị trên thân thể. Thiên Xu Huyệt Khi ngân chăm thứ 58 đâm vào trên người hoa dĩ mạc, hoa dĩ mạc ngẩng đầu, nhìn về phía lão nhân. Sư phụ, đã thuộc rồi à? Nằm 18 huyệt vị, đều nhớ rõ. Dạ. Vậy liền đến hiệu thuốc đi. Giọng nói của lãng nhân kia phát ra, sau đó xây người trời đi. sắc mặt hoa dĩ mạc bình tĩnh chống đỡ thân mình từng bước đi tới hiệu thuốc, giống như hết thảy những chuyện vừa rồi không phải phát sinh trên người mình. Uống nó. Nhớ rõ phải phân biệt rõ dược liệu bên trong ây nào viết ra được thì tôi tìm ta lấy thuốc dạy. Nói xong, hắn liền xoay người hướng ra ngoài. Hoa Dĩ Mạc gật gật đầu, hai tay nâng cái chén lên đặt ở trước mũi, sau đó chậm rãi uống vào trong miệng. Thuốc vừa vào cổ họng, nội tâm bỗng nhiên như là một trận đau nhức, đau đến nỗi Hoa Dĩ Mạc cuộn cả người lại, thân thể mềm nhũn liền ngã vào trên bàn gỗ. Hoa Dĩ Mạc vội vàng chống đỡ đứng dậy, lẳng lặng lấy giấy bút trên bàn viết ra, Hoa dĩ mạc gắn gượng chống thân mình, di chuyển bút lông, áp chế đau đớn từ trong bụng, cố gắng không cho bàn tay trun chạy, bắt đầu hạ bút. Chương 26 Một đường sinh tử một. Người trong lòng bỗng nhiên biến mất, tôi trực nhi ngẩn đầu kinh ngạc, nhìn cánh tay nhỏ bé trống rỗng của mình, nhất thời có chút hoảng hốt, trong đầu cũng một mạnh trống rỗng Trần Nhi! Trần Nhi! Bên tai truyền đến tiếng kêu non nớt trong trẻo làm gián đoạn thời khắc Tô Trịnh Nhi xuất thần. Nàng quay đầu nhìn lại, thì nhìn thấy một tiểu nam hài, thân cẩm y, môi hồng trắng trắng, vừa kêu vừa chạy tới chỗ của mình. Trần Nhi! Ngươi đang làm gì vậy? Nam hài đứng nghiêm nhẹ nhàng thở phì phò hỏi. Tô Trịnh Nhi chậm rãi lắc lắc đầu, vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Trần Nhi! Ngươi lại suy nghĩ về Tô Bá Bá sao? Không nên đau lòng, Trần Nhi, sau này nơi đây chính là nhà của ngươi, Viêm Nhi sẽ bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi. Nguyễn Quân Viêm thấy Tô Trịnh Nhi chỉ cúi đầu, lại bắt đầu xuất thần nghĩ đến nàng lại đang khổ sở, Câu mày nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói. Trần Nhi, chờ ta nha. Nói xong liền nhanh như chết chạy ra ngoài. Tô Trịnh Nhi không biết hắn muốn làm gì, cũng thùy ý để hắn đi, Trong đầu không ngừng hiện lên chuyện ngày xưa. Tiểu Trần Nhi, con đang chăm chỉ đọc sách à? Nha! Yeah. Vậy sau này Tiểu Trần Nhi phụ trách chuyện đọc sách, phụ thân phụ trách chuyện đi đánh kẻ xấu được không? Phụ thân không muốn Trừng Nhi tập võ sao? Tiểu Trần Nhi ngoan, khi bước chân vào giang hồ thân bức do kỹ, phụ thân hy vọng Tiểu Trần Nhi biết đạo lý này, là một đứa trẻ hiểu chuyện là đủ rồi, bình thản mới hạnh phúc. Tô Viễn nhẹ nhàng sơ sơ đầu Tô Trừng Nhi thường sắc trong mắt đầy phức tạp. Dạ, Trình Nhi sẽ nghe lời phụ thân. <cười> đang hồi tưởng chuyện xưa, Nguyễn Cung Viêm lại hỏng học chạy vào để một đóa hoa nở rộ thực xinh đẹp, nhét vào trong tay tô Trình Nhi đang cúi đầu, trên mặt là nụ cười vui vẻ. Trần Nhi tặng cho ngươi, sáng nay ta đi ngang qua hoa viên, liền phát hiện ra đóa hoa này, ngươi xem có đẹp không? tô truyện nhiên chỉnh đóa hoa màu phấn trắng trong tay, đóa hoa kia cũng giống như hàng trăm đóa hoa khác, xinh đẹp tinh xảo, cầm trong tay mềm mại đáng yêu, nhất thời làm cho bàn tay cũng càng xinh đẹp. trần nhi thích không? Ngữ khí hơi khẩn trương vang lên bên tai, tô truyện nhiên ngẩng đầu lên, nhìn nam hài trước mặt, bộ dáng tuấn tú gương mặt tràn đầy ý cười đột nhiên một trận gió thổi qua, đóa hoa trong tay rơi xuống dưới, tôi trực nhi cả kênh cúi đầu nhìn lại. đóa hoa nở rộ, kỳ động lòng người kia, liền giống như tan thành mây khói biết khỏi tầm tay, đồng thời vang lên bên tay là tiếng la hét. Chò người ham chơi nè, giảm đềm lễ vật ta chuẩn bị mần sinh thần mẫu thân người mà hái xuống. Đây là những đóa hoa mà phụ thân cứ phải tốn, sổ tốn tiền lớn mới mua được, đứa còn vô dụng này. Trôi mây không ngừng đánh trên lưng Nguyễn Quân Viêm đang quỳ trên mặt đất. Nam Hải đau đến đổ mồ hôi, chỉ gắt gao cắn răng không hề kêu đâu. Tú Trực Nhi kinh ngạc nhìn gương mặt Nam Hải có chút tá nhợt, ở bên cạnh ấy náy mở miệng nói. Vì sao không nói sự thật? Nam Hải hướng nàng mỉm cười, thanh âm có chút trung trung, nhưng vẫn ra vẻ kiên cường. Vì Nhi là nam tử há đã nói sẽ chiếu cố Trần Nhi. Hơn nữa hoa rất đẹp, đẹp giống như Trần Nhi. Tô Trần Nhi chỉ cảm thấy cái mũi chua sót để lòng chậm trải dâng lên một dòng nước ấm. Nam hài trước mặt lại bỗng nhiên bắt đầu biến mất. Chỉ một cái chớp mắt khuôn mặt non nớt liền trở nên ôn nhuận thành thục. Nam tử một thân hồng y vui mừng nhìn Tô Trần Nhi mỉm cười vươn tay ra. Trần Nhi, hôm nay là ngày ta và ngươi bái đường, ta bây giờ rất vui. Tô Trịnh Nhi cúi đầu phát hiện mình cũng đang mặc giá y. Phía trên thiêu phượng hoàng đỏ thắm đang bay lượng. Nhấp bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, thay năm cao vút quanh quẩn trong đại đường, tiếng từng khách trò chuyện với nhau, không ngừng vang lên bên tai. Nguyễn Quân Viêm cười nhìn Tô Trừng Nhi, sau đó cúi người xuống bỗng nhiên, một tiếng kêu ren sắc mặt Nguyễn Quân Viêm liền đen lại, sau đó ngã trên mặt đất. Người trong đại đường đồng loạt ồ lên. Quân Viêm! Tâm Tô Trịnh Nhi chứng động vội vàng cúi người xuống. Trời Nhi! Nguyễn Quân Viêm vừa mở miệng, máu tư liền từ trong khóe môi tràn ra ngoài, làm nhiễm đỏ giá y của Tô Trịnh Nhi. Quân Viêm, tôi làm sao vậy? Tô Trịnh Nhi kéo tấm mạng che mặt xuống, sau đó đem Nguyễn Quân Viêm kéo vào trong lòng mình. Nháy mắt tiếng ồn ào như thủy triều trong đại đường dần dần rút đi. Muốn cứu hắn ư, người phải đến trao đổi. Một thanh âm mềm nhẹ vang lên trong không khí im lặng. Tô Trịnh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Một nữ tử mặc y phục màu trắng đang cười nhìn chính mình. Cặp mắt màu nâu kia lại không hề có chút độ ấm. Được. Này nghe được thanh âm kiên định của chính mình vang lên. tươi cười trên mặt nữ tử kia, chớp mắt rút đi. Thay đổi thành bộ mặt tàn ác lạnh lùng. Từ nay về sau, thân thể của ngươi, tâm của ngươi đều là của ta. Nếu như phản bội, ta sẽ hủy diệt ngươi. Tô Trần Nhi đang muốn gật đầu, lại nghe được một giọng nói lo lắng vàng lên. Trần Nhi, không thể! Tô Trần Nhi quay đầu, Nguyễn Quân Viên một thân áo màu lam không biết khi nào, thì đứng ở bên cạnh hoa dĩ mạc, trong tay đang cầm thanh kiếm thấp giọng nhất khoát nói. Trần Nhi, ta nói muốn chiếu cố ngươi, thì sao có thể để ngươi vì ta mà làm như vậy? Sau đó quay đầu nhìn hoa dĩ mạc đang đứng xem kịch, nói Cũng là người cứu ta, vậy thì mạng ta cũng là của ngươi Dứt lời tay đâm một đường, ý định tự vẫn. Bạch Uyên đứng ở bên cạnh thùng lũng tay buông lỏng, ánh mắt xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì. Sau lưng vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, một kiện áo khoát bằng lông trồm lẳng lặng, khoát trên lưng Bạch Uyên. Cùng lúc đó vang lên một giọng nói thân thiết. Công chủ bên ngoài gió lớn nên chú ý thân thể. Lạc Khuê đứng ở phía sau Bạch Uyên mở miệng nói. Bạch Uyên cũng không lên tiếng tùy ý để chỉ ác khoác kia phụ trên người mình. Nhưng một chút Bạch Uyên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mấy ngày? Tuy là một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Lạc Khuê vẫn biết chuyện công chủ hỏi là chuyện gì. Cúi đầu đáp. bẩm công chủ đã sắp ba ngày. Ừm. Bạch uy nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn không ra thứ sắc bên dưới mặt nạ. Công chủ như vậy được không? Tranh phanh ảo cảnh biết ảo ngàn vạn. Nếu như sau 7 ngày không thể khám phá được, thì tinh thần sẽ sụp đổ, khó mà ra ngoài được. Người lo cho các nàng. Không phải, ta chỉ không rõ vì sao công chủ để tô Trình Nhi đi vào đó, thì nói tô Trình Nhi đã bán mình cho quỷ y. Thế nhưng Nguyễn Quân Viêm không cho rằng như vậy. Này chuyện của Phủ Nguyễn Gia mặc dù bị trì hoãn nhưng mà cho phiên tòa đi qua thì tất nhiên sẽ đến tìm người. Nếu như Tô Trịnh Nhi chết tại tranh van ảo cảnh của Vinh Tuyết Cung chúng ta, rồi là người của Phủ Nguyễn Gia sẽ không bỏ qua. Ta cũng không đứng ra ngăn cản. Mặc dù trong giang hồ gì, thế lực của Phủ Nguyễn Gia không thể khinh thường. Thế nhưng Vinh Tuyết Cung cũng không sợ hắn. huống chi. Tô Trịnh Nhi cũng không phải là nữ tử tầm thường. Ta vốn không tin lời giang hồ đồn đãi thế nhưng vốn thích theo diệt. nghe âm thầm đánh giá nàng ta cũng hiểu được vài phần tâm tư của quỷ y lúc ấy, khi đưa ra điều kiện trao đổi. Giang hồ đệ nhất mỹ nữ ta thấy không hẳn vậy, tuy nữ tử xinh đẹp quá mất nhưng ngược lại che giáo đi sự rạng rỡ vốn có. Ta vô cùng tò mò, vì sao Phủ Nguyễn Gia có thể có được nữ tử xinh đẹp khéo léo như vậy? Sợ là tranh vanh ảo cảnh cũng không làm gì được nàng. Ta vốn chưa từng chú ý, Tô Trịnh Nhi một đường đến đây rất ít khi mở miệng nói chuyện. Thần sắc cũng không chút dao động, vì sao công chủ lại đánh giá cao được? Nguyên nhân chính là như thế, cho nên mới nói. Có vài điều ngược lại bị xem nhẹ. Nếu ta nói cho ngươi, thì khi ra trời thì tám kinh mạch trên người Tô Trịnh Nhi đã được khai thông hai mạch, mà lại có khí chất thuần khí, tính tình vững vàng kiên nghị, là khi tài luyện võ ngàn năm khó gặp. Ngươi nghĩ thế nào? Ơ... À... Làm sao có khả năng này? Không gì là không có khả năng. Ngày đi tới trên van ảo cảnh ta vốn chỉ muốn dùng linh nhãn thân dò công lực hoa dĩ mạc, chứ chưa từng có ý tưởng để ý tô trình nhi. Đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng giật mình kinh hãi. Hai tử bình thường khi lớn lên thì tá mạch chủ mới được chân khí khai thông, chỉ có số ít cao nhân thiền phú mới khai thông được một phần hai hoặc một kinh mạch. Có thể làm được như vậy thì phải có bảy tám năm công lực. Trong cơ thể Tô Trừng Nhi không một luồng chân khí nào, có lẽ do bẩm sinh. Vậy, nếu như chịu luyện tập thì chỉ cần trong thời gian ngắn là có thể đạt được khả năng của 20 năm công lực. Chuyện này... Tình trạng hay kinh mạch được đã thông, ta cũng chỉ nghe nói qua, chưa từng gặp qua. Nhưng mà khi nghĩ đến nó lại phát sinh trên người Tô Trừng Nhi thì cũng hầu phải không có khả năng. Ngươi đừng quên, cha của nàng là Tô Viễn, mà mẫu thân của nàng... Nói đến đây Bạch Uyên bỗng nhiên dừng lại, hồi lâu mới tiếp tục bỏ qua đoạn còn gian dở, chị nói. 12 năm trước khi Tô Viễn chết, mặc dù năm ấy chỉ có 34 tuổi, nhưng võ công của hắn so với những người cùng trang lứa thì không ai sánh tặng. Thời điểm đó trong giang hồ ai mà không biết, Tô Viễn vang danh tám phương. Không ngờ nữ nhi của hắn đúng là có tư chất bẩm sinh như vậy. Nhưng mà trên người này cũng không có dấu hiệu của chút võ công nào. Đúng, đối với điểm ấy ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ Chắc là đã trải qua những chuyện kia Cho nên không muốn tập võ Vậy không phải quá đáng tiếc sao? Đáng tiếc hả? Cho nên ta mới nói tính cách tô trực nhây sớm Đã không giống như bóng lưng mà người trong giang hồ có thể nhìn thấy Người có thể dễ dàng đem tư chất hiếm có vứt sang một bên Một chút cũng không để ý đến hương vên Điểm ấy, người trên thế gian này Có bao nhiêu người có thể thực sự can tâm tình nguyện làm được. Lạc quê nghe vậy nhất thời cũng trở nên trầm mặt. Bầu trời trong vắt phía trên rơi xuống ngày càng nhiều bông tuyết. Nhiều điểm trong suốt dừng trên y phục hai người. Tuyết rơi rồi. Ánh mắt Bạch Uyên ngày càng trong suốt. Lời nói nhẹ có thể bị gió cuốn đi. Chương 27 Một đường sinh tử 2 Rạng sáng, sao thưa trăng nhạt, hoa dĩ mạc nhắm chặt hai mắt, thương thể nho nhỏ ngâm trong dịch trì, chỉ cảm thấy từng đợt băng hàng từ lòng bàn chân xông lên, giống như lục phủ ngũ tạng đều sắp đóng băng. thân thể sớm cứng ngắt không thể nhúc nhích được, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào là giống như khối băng mỏng manh vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ. Từng trựng hai khí chui qua lỗ chân lông vào từng xương cốt, môi xanh tím sắc mặt trắng bệt, răng va và chạm vào nhau phát ra tiếng vang trong trẻo, lan tràn trong không gian yên tĩnh Từ hôm nay trở đi, rạng sáng mỗi ngày khi hàng khí trời đất mạnh nhất, ngươi phải đi chuẩn bị tốt dược trì ngâm trong hai canh giờ. Nếu muốn báo thù thì phải học cách chịu đựng. Qua không được cửa ải này, còn muốn vị tỷ tỷ báo thù thì nằm mơ đi. Giọng nói tan thương của lão nhân chăm chọc vang lên quanh quẩn. Không thể bất tỉnh được, nhất định không thể. Mỗi khi đến nửa canh giờ cuối cùng là thời khắc kinh khủng nhất đối với hoa diễn mạc. Giác thịt toàn thân đã mất hết tri giác, toàn bộ hàng khí kia đánh thẳng vào chỗ sâu nhất trong tận xương cốt, giống như trực tiếp, kim châm găm vào trong ốc. Ngay cả thần trí đều dường như sắp khủng hoảng, nhưng vẫn còn chút ý chí sót lại gắt gao kéo về. Nguyên bản thì dự trị có màu xanh đậm, theo thời gian đi qua trở nên nhạt dần, đến cuối cùng chỉ còn lại một chút xanh nhạt nhạt. Còn cả người hoa dĩ mạc giống như rơi vào cảnh trong mơ, đau khổ vô ngần. Bên trong giấc mơ chỉ có rét lạnh thấu xương, vĩnh viễn không có điểm cuối. Dĩ mạc, dĩ mạc. Cảnh trong mơ hiện lên, bên tai vang lên tiếng gọi quen thuộc. Hoa dĩ mạc vùng vẫy muốn mở mắt ra, lại cảm thấy mí mắt giống như nặng ngàn cân không thể mở, vừa đắm chìm trong một mảnh hắt ám như trước. Dĩ mạc, cứu tỷ Thành âm ôm nhu dựng dựng yếu ớt giống như giọt nước rơi trên mặt đất tạo ra tiếng động trong trẻo. Trong đầu hoa dĩ mạc có cái gì chật lóe lên như là bừng tỉnh lại, này đột nhiên mở mắt ra. Đập vào đáy mắt cũng là một vụn máu. Mà thân ảnh ôm nhu kia lẳng lặng nằm trong vụn máu ấy, gương mặt bị thương. Hoa dĩ mạc muốn phát ra âm thanh kiều tĩ tĩ là phát hiện yếu hầu giống như bị tắt nghẽn. Dùng sức như thế nào cũng vô pháp phát ra âm thanh. Chỉ có tiếng ô ô yếu ớt. Nếu muốn đẩy cánh cửa kia ra lại phát hiện chân không thể chút nhích. Hạ vùng mình rút kiếm ra, mà không chút thay đổi nhìn nữ tử trên đất. Máu tùy ý chạy xuống, từng giọt trên mũi kiếm, sau đó quay đầu nhìn về phía hoa dĩ mạ Bên môi rõ ràng, có một chút ý cười khinh thường. Gương mặt Tuấn Mỹ kia phản chiếu trong mắt hoa dĩ mạc nhưng dần biến thành màu đỏ trở nên bóp méo tiếp theo hoa diễm mạn trợ mắt nhìn đối phương giơ lên kiếm ý cười trên khóe môi càng sâu sau đó ba một tiếng mũi kiếm đâm xuống đâm vào trên ngực nữ tử nằm dưới đất không được trong đầu như có tiếng nổ lâm trời lở đất vang lên thê lương tuyệt vọng giọng nói non nớt trẻ con bị xé rách giống như máu tươi đầm đìa lao ra khỏi yết hầu một cục máu đột nhiên phun ra bắn ra trên cung cửa cửa gỗ màu nâu tràn đầy máu tươi từ trên hoa văn của phía cửa lan tràn ra xung quanh Súc sinh, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Trong đầu chỉ còn lại có một tiếng vọng lặp đi lặp lại, cuối cùng chỉ còn một mảnh màu đỏ. Tô Trịnh Nhi trông thấy Nguyễn Quân Viêm cầm kiếm tự vẫn, gấp đến độ tiến lên từng bước lại bỗng nhiên dần, sau đó chậm rãi khẽ nhíu mày nhìn về phía hoa dĩ mạc. Hoa dĩ mạc chỉ vung tay lên, nghiền chăm bắn ra khỏi cổ tay, đánh rơi phong đình kiếm của Nguyễn Quân Viêm, bên tay phát ra phành một tiếng. Có gì đó không đúng. Trong đầu Tô Trịnh Nhi bận dân hiện lên một tia linh quang vô cùng bất ngờ. Tô Trịnh Nhi chạy nhanh tới cầm lấy thành kiếm. trần Nhi! Trên mặt Nguyễn Quân Viêm có chút khoảng sợ thất sắc nhìn Tô Trịnh Nhi. Có chỗ nào không đúng, ý niệm khi trong đầu ngày càng mãnh liệt. Cơ hội sắp phá tan giam cầm, kêu gào trong đáy lòng. Tô Trịnh Nhi. Tô Trịnh Nhi bận nhiên nhắm mắt lại. Bên tay không ngừng truyền đến đậm tĩnh như trước. Quỷ y, sao ngươi ức hiếp Trần Nhi? Hôm nay ta không chết với ngươi thì không cam lòng. Sao? Người muốn chết như vậy không bằng đi chết ngay lập tức đi. Tiếng nói vừa bắt đầu thì tiếng đánh nhau trong phòng cũng vang lên. Tô Trừng Nhi như trước không mở mắt ra, nên lão lạc đứng thẳng suy nghĩ dần dần bị phiêu tán, động tĩnh bên tai cũng dần dần suy yếu xuống. Trần Nhi, cứu ta! Trần Nhi không được rời khỏi ta, ta yêu ngươi, Trần Nhi! Rốt cuộc những âm thanh kia biến thành hư không, những suy nghĩ kia cũng tiêu tán, trong đầu một mạnh trứng tỉnh mà tâm trạng cũng không tiếp tục gợn sống như trước nữa. Tô Trịnh Nhi chỉ đứng thẳng như vậy giống như ngay cả chính mình cũng không nhớ. Tất cả những khó khăn như thủy Triều rút đi dần dần. Không biết qua bao lâu trong lòng Tô Trịnh Nhi vừa động, đang chậm rãi mở mắt. Những hình ảnh kia tiếp tục hiện ra trước mắt. Nguyễn Quân Viên nằm trên mặt đất, khóe môi chảy ra máu tươi hướng Tô Trịnh Nhi vươn tay, kêu Nhi! thì ra là vậy. sắc mặt tô trực nhi bình tĩnh nhìn nguyễn quân viên bị thương ngã xuống đất thấp giọng lẩm bẩm. <cười> Tịnh lang đã chết cũng không khổ sở sao? tiếng cười khẽ bên tai vang lên. tô trực nhi bình tĩnh như không nghe thấy gì. giờ kiếm trong tay lên. có lẽ chỉ còn cách này. tô trực nhi lẩm bẩm nói sau đó đem kiếm đâm sau vào gáy của chính mình. không được, không được ta cho phép. Người muốn làm gì? Lúc này ngay cả trên mặt hoa dĩ mạc Đều biến sắc Tô Trịnh Nhi lại hoàn toàn không để ý tới hai người Bấy môi tràn ra chút ít cười Tô Trịnh Nhi cũng không dừng mắt nhìn hai người nữa Trầm tịnh giống như đang làm một chuyện không quan trọng Không được Khi tiếng kêu hoảng sợ của Nguyễn Cùng Viên Vang lên tay phải Tô Trịnh Nhi dụng sức Phòng đình chiếm sắc bén Lịch đâm vào ít hầu Hết thảy trước mắt tan thành mây khói Quy về hư vô Tô Trịnh Nhi mở mắt ra phát hiện mình ngồi giữa những từng xương trắng lượng lờ, những chuyện diễn ra vừa rồi hết thảy như một giấc mộng. Nhất mộng bắt thái. Có lẽ trải qua giấc mộng vừa rồi, cho nên thân thể có chút mệt mỏi. Tô Trịnh Nhi miễn cử khởi động thân thể, bình tĩnh tinh thần, bắt đầu đánh giá chung quanh. Thương trắng xung quanh tiêu tán đi không ít, chỉ còn lại một tầng nhàn nhạt đã sắp có thể nhìn thấy sự vật cách đó mười thước. Tô Trịnh Nhi nhíu nhíu mày bắt đầu đi về phía trước. Đi không bao lâu nàng liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc như tượng đá đứng thẳng bên trong từng xương trắng, nhưng mà không biết vì sao trên khóe môi lại mang theo vết máu, lòng mi nhắm chặt lợi hại, mồ hôi chảy khắp trên mặt, thường sắt trên mặt cực kỳ khó chịu cũng thống khổ. Tô Trịnh nhìn đi đến bên cạnh hoa dĩ mạc đang bị vây trong ảo cảnh, lãng lặng dừng lại ở đó. Bỗng nhiên trên gương mặt kỳ hiện lên một tia sợ hãi khủng khiếp, giống như một đứa trẻ bị ác mộng làm sợ hãi, dám vẻ cũng vô cùng thống khổ, nhưng mà một lát sau thì liền bị hận ý thay thế. Đã giết ngươi, giết ngươi! Lời nói thì thảo phát ra từ môi hoa dĩ mạc, nghe thật ghê rợn, bỗng nhiên, ánh mắt tôi trực nhiên ngần lại phát hiện ngay tai hoa dĩ mạc, cũng bắt đầu chậm rãi chảy hai hàng máu tươi. Tôi Trường Nhi nhớ rõ từng thấy trong một quyển sách cổ nói về trăm vanh ảo cảnh, trong đó viết thế này. Trên van ảo cảnh, trong mộng có mộng, từng từng lớp lớp càng rơi vào càng khó ra, tức là qua thời gian càng lâu thì giấc mộng càng phiệt tạp. Bản thân càng khó kiềm chế, trong sách cũng nói chỉ có vứt bỏ yêu hận sương si trong lòng, tâm vô tạp niệm. Tự bản thân phải giết chết được cảnh mộng thì mới có thể từ giữa những gì thường ấy mà tỉnh tính cách tô truyện nhi đạm mạc trong cuộc sống cũng không chấp nhất nhiều chuyện bởi vậy khi đi vào giấc mộng cũng không quá gian nan mới có thể trong khoảng thời gian ngắn liên cảm giác được có gì đó không thích hợp mà một khi xác định những thứ kia không phải là chân thật xuống tay lại không hề ảnh hưởng sau khi tỉnh dậy chỉ cảm thấy có chút mỏi mệt tâm thần cũng không tổn thương gì nếu như cứ tiếp tục như thế người nọ sẽ gặp bị cảnh trong mơ xâm nhập lại bấn loạn tinh thần làm cho thức khiếu đổ máu đến cuối cùng đứt kinh mạch mà chết Thân thể người trôi vào trong văn ảo cảnh cũng không thể tỉnh lại Nếu càng cố gắng đi theo giấc mộng Thì máu chảy ngược dòng càng dữ tợn Chết càng nhanh hơn Tố truyền nhi nhìn hoa dĩ mạc khẽ khẽ thở dài Đấy mắt hiện lên một tia thương hại Vẫn là quyết định giúp hoa dĩ mạc tận lực trứng định tâm thần Về phần tạo hóa thế nào cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên Nhĩ đến lui làm, tôi trực như giúp đỡ hoa dĩ mạt để nàng chậm rãi ngồi xuống, sau đó, ngồi đối diện hoa dĩ mạt vươn tay nhẹ nhàng chấp hai bàn tay vào hai bàn tay lạnh như băng của đối phương. Quán tự tại Bồ Tát hành tham Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Xá lợi tử sắc bất gì không, không bất gì sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức thị phục như thị, xá lợi tử thị chư pháp không tương bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thì cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhị tỷ thiệt thân ý vô sắc thanh hương vị xúc phạm vô dạng giới nại trí vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tận nại trí vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc Mắt Tô Trịnh Nhi nhìn tầm mũi sẽ mở miệng, bắt đầu niệm tầm chú với hoa dĩ mạn. Tuy rằng trong và ngoài tranh văn ảo cảnh đều bị ngăn cách, nhưng một ít âm thanh vẫn có thể lọt vào. Sách cổ cũng nói về tranh văn ảo cảnh như thế. Trong sách ghi chế, một khi tiến vào ảo cảnh cũng giống như đi vào giấc mộng. Người trong mộng có thể nghe được thanh âm. Nhưng rất ít người có khả năng tường tận, nhưng mà có thể nghe được bao nhiêu cũng không rõ ràng. Tuy nói như thế nhưng Tô Trịnh Nhi cũng biết Trong thời khắc này thì đây là cách duy nhất có thể làm Cho nên tạm thời thử một lần Chương 28 Một đường sinh tử Công chủ quỷ phán bái kiến Quỷ phán xoay người ôm quyền cúi đầu hướng về phía vị trí Bạch Uy đang ngồi nói Không biết công chủ triệu kiến thuộc hạ có chuyện gì Bạch uyên nâng tay phất phất Ý bảo miễn lễ mở miệng nói thường thế thế nào rồi? bản cung chủ đã không còn nguy hiểm. tốt. được trên người người mới khỏi nên nghỉ ngơi nhiều. chuyện của hồng diệp tam tạm thời để đó, không vội. vâng, cung chủ. dù sao cũng là tỷ muội cùng lớn lên với cung chủ, hơn 10 năm sớm chiều ở chôn cảm tình có chút sâu đậm. nếu không cần thiết quỷ phán cũng không nguyện nghỉ ngơi, nhưng mà bản thân là quỷ phán sứ giả. Những trách phạt và ấy náy chỉ có thể từ bản thân gánh vác, tùy nhỏ này đã được cung chủ chỉ dạy, không để chuyện tư tình làm ảnh hưởng đến toàn cục. Một khi đề cập đến trách phạt, gương mặt phải lạnh lùng tàn nhẫn, như vậy thì vinh tuyết cung rộng lớn mới có thể công tư phần mình tiếp tục duy trì. Nếu là những chuyện khác, quỷ phá cũng không trách nhận vì bản thân mình mà liên lụy đến độ. Nhưng mà đối với quyết định lùi lại việc truy sát Hồng Diệp xứ giả, trong tâm lý của quỷ phán vẫn hy vọng có thể có nhiều thời gian cho Hồng Diệp. Bạch Uyên phức phức tay để quỷ phán lui qua một bên, ngồi yên một lát giống như nhớ tới chuyện gì, quay đầu nhìn về phía lạc khuê, mở miệng hỏi. Như thế nào? Hội bẩm công chủ đã qua năm ngày, hai ngày nay trên văn ảo cảnh rất yên lặng, không có chút động tỉnh nào. Như thế sao? Lạc khuê ngươi thấy thế nào? Buổi tối hai ngày trước trong tranh văn ảo cảnh có động tĩnh giống như có người từ trong ảo cảnh thoát ra. Tuy rằng thời gian rất ngắn nhưng hẳn là không sai, chính là không biết vì sao không có người đi ra. Hai ngày trước. Thính Phong đứng một bên nghe thấy liền nhiễu nhiễu mày. Tình huống có người thoát khỏi tranh văn ảo cảnh sau ba ngày chưa từng có, tại sao? Nếu bản cung đoán không sai, chắc là Tô Trần Nhi. Quả là kỳ nữ không sai chút nào. Người tỉnh lại từ trong tranh phanh ảo cảnh, mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không rơi vào ảo cảnh lần nữa, nhưng mà ở bên trong lâu thì tinh thần cũng sẽ cực kỳ mệt mỏi. Thuộc hạ không rõ nếu tỉnh lại vì sao không chịu đi ra. Không lẽ là... Nói đến đây Lạc Khuê giống như nghĩ tới điều gì, để mắt hiện lên một tia kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Uyên. Lạc Khuê nghĩ hoàn toàn giống như bản cung suy nghĩ. Chuyện này cũng... Không phải trên giang hồ từng đồn đại, quỷ y nhúng tay phá hủy hôn sự Tô trình Nhi cùng Nguyễn Quân Viêm sao, còn giết nhiều đệ tử tinh anh của Phụ Nguyễn Gia. Tô Trần Nhi theo lý, không phải nên hận nàng. Vì sao lại giúp nàng chứ? Trên người Tô trình Nhi cũng không có hận ý. Chính xác hơn mà nói là... Người có thể trong tranh phanh ảo cảnh ba ngày mà vẫn thoát ra được, trong lòng tất nhiên sẽ không có hận ý. Yêu hận sương si, những loại cảm xúc này sẽ bị ảo cảnh vai lái. Nếu thực sự có hận thù, thì làm sao tỉnh lại nhanh như vậy? Huống chi 12 năm trước, Tô Trực Nhi cũng không lợi dụng thiên phú có một không hai của mình luyện võ báo thù. Này việc này so với thù giết cha không đổi trời chung, có tính là gì? Tỷ đa là thế. Nhưng mà yêu hận sương si, nếu như không có hận sương si, như vậy sẽ không có ràng buộc. Là một nữ tử tầm tính lạnh lùng, sợ là ngay cả yêu cũng không có. Cái không giống như những lời giang hồ đồn đãi À, không biết vì sao khi nghe công chủ nói vậy ta càng cảm thấy tô trực nhi kia không giống một người bình thường a Vô dục vô cầu chẳng khác nào người xuất gia. Thính phong đứng một bên than thợ nói. Hồ ngôn loạn ngữ cái gì đó? Lạc quê bích ác dị liếc mắt nhìn thính phong cười khổ. Bản cũng cảm thấy những lời thính phong nói thật thần kỳ. Thượng thiện nhược thủy, thường hại chúng sinh vạn vật. Người là như thế tôi trị nhị ẩn oán bất kể Ra tay giúp đỡ quỷ y Ý nghĩa chính là vậy Đài nói đến đó Hai người hầu bỗng nhiên từ ngoài cửa bước nhanh vào trong Sau đó quỳ một gối trên mặt đất cúi đầu nói Bản công chủ Nhị tiểu thư phong nhiễm của phong thu sơn tra Của một cô nương nửa cầu kiến Phong thu sơn tra Nhị tiểu thư của phong gia đến vinh tuyết cùng chúng ta làm gì Thính phong một bên mở miệng nghi ngờ hỏi chắc là vì quỷ y mà đến lạc khuê thánh phong hai người đi ra ngoài đem người dẫn vào đây đi đừng để người ta nói vinh tuyết cùng chúng ta không biết hành xử vâng công chủ nè ngươi đi theo ta làm gì phong nhiễm không kiên nhẫn quay đầu nhìn a nô nói ngươi thật tự biết mình đa tình đừng đếm vinh tuyết cùng chỉ có một ngã này thôi ai đi cũng là theo ngươi sao nói mà không sợ người ta che cười hả? huống chi Ano đến tìm chủ nhân là chuyện bình thường thôi. phòng thu sơn tre của ngươi mới là danh bất chính, ngôn không thuận đó. người mới là danh bất chính, ngôn không thuận. ta chưa bao giờ gặp nữ nhân nào chán ghét như ngươi. phong diễm cảm giác gần xanh trên mặt sắp nổi lên. ha, nói như danh bất chính, ngôn không thuận còn không phục, thì ra là bởi vì không có học thức. Ano lười cùng ngươi so đo người đừng có quá đáng nha. phong nhiễm cho từng tức giận như vậy một đường đi tới giận dữ như sắp bùng nổ. ca nhìn nữ nhân này càng chán ghét, thấy vậy lại giơ kiếm trong tay lên. đánh nhau mãi người không chán anh đô cũng chán mà người có tuổi rồi mà xúc động như vậy người còn sợ thời gian chậm trễ cho đủ hay sao? nếu không bởi vì ngươi thì anh đô đã đếm viên tuyết cung rồi. anh đô khinh thường nói người mới là người có tuổi đó. phong nhiễm nghe nói như thế mắt đỏ lên. Hỡi không thể một cướp đem nữ nhân này đá xuống sườn núi ngươi chừng hơn hai mươi rồi Còn không phải có tuổi hay sao Người mới hơn hai mươi đó người, người muốn chết phải không Nói xong phong nhiệm rốt cuộc không chịu nổi Giống như đánh nhau trên đường dựng dữ Tay rút kiếm ra Này này tại sao vừa mới tới Đi làm loạn như vậy Hai vị cô nương này nếu muốn đánh nhau Thì mời đi khỏi đây Không cần đến vinh thuyết công à mỹ Thánh Phong vừa ra tới lại nghe được tiếng khắc khẩu bên tai cảm thấy thật thú vị Vốn còn muốn nghe tiếp Nhưng khi thấy một trong hai nữ tử kia gương mặt đỏ bừng Vì tức giận còn chuẩn bị rút kiếm ra Thì Na Liên vội vàng mở miệng nói Lạc Khuê nghe Thính Phong nói cũng tiếp lời Bọn ta là Lạc Khuê Sứ giả cùng Thính Phong sứ giả của Vinh Tuyết Cung Không biết hai vị cô nương tới đây có chuyện gì Lúc này Phong nhiễm mới nhớ tới lý do mình đến Vinh Tuyết Cung Thật sự làm hỏng mặt mũi Phong thù sơn trang Nên miễn cường áp chế lửa dựng trong lòng Hướng hai người ôm quyền nói Phong nhiễm của phong thu Sơn Trang Đến tìm cửu y hoa dĩ mạc Có việc thương lượng Đang nói thì cùng lúc đó Có một giọng thanh âm khác chen ngang phong nhiễm Thẳng tắp lao tới Không phải hai người các ngươi là hai trẻ Xong vào bắt hiểu lâu sao Biết rõ còn cố hỏi đương nhiên là Ano tới tìm chủ nhân của ta rồi Phong nhiễm nhìn không được Hướng Ano trừng mắt Lạc quê thấy thế liền ho nhẹ một tiếng Hướng con đường bên trái nói <cười> Mời hai vị cô nương tiến cùng trước, cùng chủ chờ bên trong đã lâu. Cái gì? Hoa dĩ mạc hiện tại đang trong tranh văn ảo cảnh. Phong nhiễm nghe Bạch Uyên nói gương mặt liền cả kênh biến sách. Người nói cái gì? Chủ nhân nhà ta đang ở tranh văn ảo cảnh cùng chưa đi ra hả? Tranh văn ảo cảnh chơi như thế nào vậy? Thính Phong đứng một bên xì một tiếng nhìn không được bất cười giải thích. Ano cô nương, tranh văn áo cảnh là một loại ảo cảnh, lấy yêu hận sương si mà trải nghiệm, lấy tám điều khổ của con người mà thử thách, do đó là nơi tu luyện lòng người, tiêu trừ nghiệp chướng. Ano cái hiểu cái không gật đầu, phong nhiễm từ lúc nghe được nửa câu sau của Ano thì liền thấy trước mắt một mảnh tối đen, đáy lòng có lửa không ngừng toát ra. Khi thính phong vừa dứt lời, liều mạng áp chế tức giận hướng Ano thách giọng nói, Người có biết mới vừa rồi ngươi rống cái gì không? nghe tên cũng rất nguy hiểm mà Ano lo lắng chủ nhân làm sao người hiểu được vậy các ngươi rút cuộc đem chủ nhân ta làm gì rồi Bạch Uy nhẹ nhàng lắc lắc đầu nhìn phía Ano lạnh nhạt nói mấy ngày nữa sẽ có kết quả các ngươi cứ ở phim tuyết cung chờ tin tức đi cho dù có hỏi bản cung bản cung cũng không biết tranh vành ảo cảnh đã xảy ra chuyện gì đã mấy ngày rồi Phong nhiễm câu mày hỏi năm ngày nói cách khác Các ngươi đợi hai ngày nữa có thể gặp người. Tranh văn ảo cảnh Tô truyền nhi cũng không biết trải qua bao lâu, thời gian ở bên trong không chút dấu hiệu thay đổi bởi vì niệm tâm chú, cho nên đầu lưỡi càng khô, tinh thần cũng ngày càng héo mòn. Này biết được, đây đều là do tranh văn ảo cảnh mà ra. Chỉ có thể câu mày cố gắng chống đỡ, thỉnh thoảng dư mắt nhìn hoa dĩ mạc một chút, quan sát tình huống thế nào trước đó hoa diễm mạc từng đột nhiên hôi một tiếng tỉ tỷ sau đó ói ra máu nhiễm đỏ và áo màu trắng mặc dù tô trịnh nhi không biết hoa diễm mạc trải qua chuyện gì trong tranh văn ảo cảnh nhưng cũng mơ hồ biết được thời gian đó cực kỳ thống khổ gương mặt kia từ từ nhắm chặt hai mắt thường sắc cũng thường xuyên hiện lên hận ý phẫn nộ bi thương đau đớn cùng với những nại có khi ngay cả tô trịnh nhi nhìn đều có chút không khỏi kinh hãi không rõ vì sao người này lại chịu đựng nhiều nỗi nhớ lắng động dưới đáy lòng như vậy Hồng cần khổ sở, vì sao lại ra nông nỗi này? Chương 29: Một đường sinh tử 4. Đôi mắt nâu của Hoa Dĩ mạc sớm bị màu đỏ che kính, nàng nhìn nam tử trước mắt đang cười khinh thường, cổ sức minh kiếm trong tay lên một đào đầm tới, thân thể nho nhỏ cũng không có bao nhiêu khí lực, thanh kiếm và vóc dáng cũng không khác là bao, mỗi một lần vung kiếm đều như tịnh ngốc, bị nam tử dễ dàng né tránh. Tiểu Dĩ Mặc như vậy không thể được nha, ngươi không phải muốn báo thù cho tỷ tỷ sao? Đến đây nào. Trái khuôn mặt kia ý cười càng sâu, đập vào trong mắt Hoa Dĩ Mặc thật đáng ghê tởm. Giết ngươi, giết ngươi! Hoa Dĩ Mặc một đau thất bại, thân mình lảo đảo về trước một chút, cắn răng một lần nữa đứng thẳng người, miệng vô ý thức thì thào. <cười> người muốn giết ta sao? hoa dĩ mạc nắm chặt chuôi kiếm hung hang dụng sức đầm tới mũi kiếm đâm vào thân thể vác ra thanh âm rất nhỏ. dĩ mạc giọng nói vang lên cũng là giọng nói ôn nhu quen thuộc. hoa dĩ mạc ngẩng đầu đồng tử hoảng sợ tan trả kinh ngạc nhìn nữ tử bị mũi kiếm của mình xuyên qua trước ngực vẻ mặt không thể tin thân thể hoa thanh dương dần dần cạn kiệt sức lực tay hoa dĩ mạc run lên đem kiếm ném xuống đất tiến lên từng bước quỳ rạp xuống đem hoa thanh dương ôm vào trong lòng. Tỷ tỷ, ngươi đừng làm ta sợ, tỷ tỷ. Hoa dĩ mạng phương tay phải liều mạng cho đi vết thương không ngừng chảy máu, hóc mắt lại khô cứng. Dĩ mạc, ngươi lại giết người, tại sao luôn giết người như vậy? Chúng ta là đại phu, phải cứu sống người, giống như cha mẹ chúng ta. Không, ta không cần, ta không cần làm đại phu tốt. Cha mẹ, cha mẹ biết rõ nguy hiểm, mình cứ kiên trì đi trị liệu ôm dịch để bỏ lại chúng ta. Tỷ tỷ, tỷ không được bỏ lại Bạch Nhi. Bạch Nhi chỉ còn một mình Tỷ tỷ thôi. Tỷ tỷ không thích Bạch Nhi như vậy. Tỷ tỷ phải đi. Tỷ tỷ mà chứ không phải cô muốn giết người đâu. Bạch Nhi chỉ muốn vì Tỷ tỷ bao thù thôi. Không còn kịp nữa rồi. Dĩ Mặc nghe xem, nhiều người như vậy đều đã chết. Hoa Dĩ Mặc những đầu rõ ràng phát hiện xung quanh mình đều là những thi thể mơ hồ hiện lên cao cao trước chồng. Nhiều muôn vàng, mốt thư chảy ra bao phủ vạt áo và mắt cá chân của nàng, nhiễm đỏ chói mắt. Không, không phải như thế tỷ không được rời khỏi mạc nhi mà. Hoa dĩ mạc cắt giao nắm lấy ấm tay áo hoa thanh dương, đem nàng ôm vào trong ngực, khóe mắt đóng chặt chậm rãi chảy ra. Đồ ấm trong lòng dần dần phục hồi, sau đó dần dần biến mất. Hoa dĩ mạc nhìn ôm ấp trống rỗng thường sắc khoảng hố, tôi Trực di đột nhiên phát hiện trong mắt hoa dĩ mạc đang chảy máu trong lòng cả kinh, hơi nhăn mi lại thở dài, sau đó vương ấm tay áo ôm nhu lâu đi. Quá đau khổ, hết thầy bức quá chỉ là phù du, chấp nhất làm gì, hoa dĩ mạc. Hôm nay đã là ngày thứ bảy, sao trang văn ảo cảnh còn chưa có động tỉnh hả? Thường sắc Ano lo lắng đi tới đi lui trong phòng Đột nhiên dừng lại Quay đầu hướng Lạc Khuê đang đứng một bên Nói Nếu như chủ nhân có nửa phần bệnh hệ Ano nhất định phải nhất định đốt À không phải cho vùi vinh tuyết cung của ngươi Vẻ mặt Lạc Khuê bức đắc gì Cũng không nói tí Tùy ý Ano oán giận Ngươi có thể không cần đi tới đi lui hay không hả Nhìn chóng mặt quá đi Phong nhiễm vô lực thở dài Chân là trên người của ta ta muốn đi thì đi Ngươi không thích nhìn thì nhắm mắt lại đi Công chủ Thánh Phong đứng gần cửa nghiêng đầu nhìn thấy thân ảnh Bạch Uyên đi vào vội vàng lên tiếng, mọi người đều quay lại. Bạch công chủ thực sự không mở cửa trên văn ảo cảnh sao? Phong nhiễm ngồi tại vị trí, sắc mặt cũng có chút khó coi nhìn về phía Bạch Uyên. Bạch Uyên một thân y phục trắng thuần, tóc đen buồn dài đi vào trong phòng, nghe được Phong nhiễm hỏi lắc đầu nói. Không thể, nếu mở ra thì khi đi vào đó cũng sẽ phải rơi vào ảo cảnh mà thôi. Vậy vinh tuyết cung của các người không có thuốc gì ngăn ngừa sao? thần tránh được, tâm tránh cách nào. Có cũng vô dụng, an tâm một chút, chờ nóng nảy. Nguy hiểm cũng không phải là của ngươi, ngươi đương nhiên là không vội rồi. Không cho phép vô lễ với công chủ. Lạc khuê nghiêm mặt. Không sao, ta cùng các ngươi chờ. Từng giờ từng khắc đi qua bỗng nhiên một trận trầm ổn tiếng bức chân bên ngoài cửa truyền đến. Thần sắc trong mắt Bạch Uyên chợt lóe có chút đăm chiêu nhìn về phía cửa. Quỷ phán đẩy cửa đi vào hướng Bạch Uyên ôm quyền. "Công chủ?" "Ai nha, giờ là lúc nào rồi con lẽ nghĩ cái gì? Rốt cuộc sao rồi, người ra chưa?" Quỷ phán vẫn cúi đầu, cùng đợi binh lệnh của Bạch Uyên. Nói, "Vâng, công chủ, Hoa Dĩ mạc và Tô Trừng Nhi đã từ trong ảo cảnh đi ra." Phong nhiễm từ trên ghế dựa đứng thẳng lên, trên mặt hiện lên một tia vui mừng như điên. Cô Ano rốt cuộc nhìn không được, cầm tay áo quỷ phán sứ giả. Chủ nhân ở đâu? Cảm ơn. Tô Trịnh Nhi tiếp nhận nước ấm của thị nữ bên cạnh, mở miệng nói tiếng cảm ơn, sau đó chậm rãi uống. Một sớm đã khô đến tróc da, giờ phút này chịu được nước ấm làm cho dễ chịu, nhất thời cảm giác vô cùng thoải mái vui sướng. Uống nước xong, Tô Trịnh Nhi liệt suy nghĩ, hướng thị nữ cười cười, chỉ chỉ hoa dĩ mạn trên giường nói ta có chút mệt không còn khí lực làm phiền cô nương giúp nâng bàn hũ ta dậy được không? ta muốn cho nàng uống chút nước. Môi hoa dĩ mạc và Tô trịnh nhi tái nhợt không giống nhau mà là hiện ra chút màu hồng. Tô trịnh nhi đem cái chén nhẹ nhàng để trên môi hoa dĩ mạc, sau đó từng giọt từng giọt nước rót vào miệng nàng. hoa dĩ mạc bị hôn mê bất tỉnh theo bản năng nuốt xuống. cô nương, phật của ngươi ngay tại cách phát quỷ phán sứ giả nói ngươi cũng mệt rồi, người muốn đi ngủ hay không để ta chiếu cố là được. Cũng tốt về làm phiền cô nương. Tô Trực Nhi nghe vậy gật gật đầu liền theo mép giường chậm rãi đứng lên, đang định cất bước một đôi tay lạnh như băng liền nắm lấy tay phải của nàng. tỷ tỷ. giọng nói nỉ non mê mang từ đôi môi đỏ mọng vang lên. tầm mắt Tô Trực Nhi dừng lại trên người nữ tử nằm trên giường. trước đó tại tranh vành ảo cảnh. Khi Tô Trừng Nhi lại một lần nữa niệm xong thanh tâm chú, đôi tay trong lòng bàn tay nàng bỗng nhiên run lên, sau đó gắt gao nắm chặt tay nàng. Khi nàng còn chưa kịp phản ứng thì ánh mắt Hoa Dĩ Mạc lặng lẽ mở ra. Lúc nhất thời Tô Trừng Nhi chỉ cảm thấy đôi mắt không chút cảm tình thường ngày trong nháy mắt ấy, lại giống như đang chứa đựng chuyện bi thương nhất thế gian, thủy quang trong suốt giống như chỉ chớp mắt sẽ rơi lệ. Hoa Dĩ Mạc yên lặng nhìn Tô Trừng Nhi, tự hội nhất thời vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần mà trên mặt mang theo hoảng hốt đúng là yếu ớt giống như bộ dạng của hài tử, mê ma nhìn về phía tô trình nhi mang theo một tia quyến luyến. hoa dĩ mạc tô trình nhi nhẹ nhàng mở miệng dùng ngữ khí nghi vấn hỏi. thân thể hoa dĩ mạc mềm nhũn một lần nữa nhắm mắt lại ngã vào trong lòng tô trình nhi như vậy liền hồn mè bất tỉnh. nhưng mà tô trình nhi rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng thở ra, dang nay nâng hoa dĩ mạc dậy đặt nàng tự vào cổ đi đến một nơi khác. mày mà chỉ cần vài bước là tới cửa. Tô Trừng Nhi tự vào cửa đồng, thở hỗn hển Trong vài lần hô hấp, cánh cửa đồng nặng nề liền bị kéo ra. Quỷ phán sứ giả xuất hiện trước mặt Tô Trừng Nhi. Chủ nhân! Chủ nhân! Thành ám bắt đầu vang lên, cửa phòng nhanh chóng bị đẩy mở ra, phát ra một tiếng khép mở. Tô Trừng Nhi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Ano chân trước vừa bước vào cửa phòng lại đột nhiên ngừng. Kinh ngạc nhìn hai người đang nắm tay nhau trợn tròn ánh mắt. Mà phong nhiễm theo sát phía sau không chút chú ý, trực tiếp đụng vào trên lưng Ano, làm Ano ngã về phía trước. Ngươi đụng ta làm cái gì? Ta mới phải hỏi ngươi, ngươi dừng lại làm gì? Bạch Uy nhìn hai người liếc bắt một cái bức rắc dĩ lắc đầu, che ngang hai người đi tới cạnh Tô Trần Nhi. Nhìn hoa dĩ mạc nằm trên giường thản nhiên nói. Quả nhiên không thể làm khó hai người các ngươi, nhưng mà thấy quỷ y như vậy tự hồ cũng không vui. Không phải Bạch Gia cũng không muốn hai kẻ vô dụng chúng ta sao? Bạch Uy hứng thú nhìn về phía Tô Trịnh Nhi nhìn đầu nói. Đúng là như vậy, hốn chi đã có người đến tìm các ngươi. Nói xong nhìn về phía Ano cục phòng nhiễm. Ano cô nướng. Thanh nam trong trẻo như lạnh lùng vang lên, thành cầm dậy đi lực chú ý của Ano. Nàng hướng phòng nhiễm hư một tiếng bước nhanh đi đến bên giường. Chủ nhân thế nào rồi? Ano cô nương không cần lo lắng, nghỉ ngơi mấy ngày liền khỏe. Nói xong tạm mắt Tô Trịnh Nhi dần trên người phong nhiễm hơi nhíu mày. Phong nhi cô nương? Chắc là nhìn thấy dung mạ của nữ tử cùng tuổi, huống chi Tô Trịnh Nhi lại vang danh là đệ nhất mỹ nhân gian hồ. Đối với người luôn tự cao như phong nhiễm mà nói dù chưa gặp qua lại luôn có chút khinh thường. Tạm mắt phong nhiễm dừng trên bàn tay hoa dĩ mạc vẫn đang nắm tay Tô Trịnh Nhi như trước, đáy mắt hờn giận sáng quắc lên. Tuy nhiên do có giáo dưỡng tốt nên phong nhiễm không thể thức thố, bởi vậy nàng vẫn là sự ngực đầu. Đúng vậy, cô nương chắc là Tô trừng Nhi của Phủ Nguyễn Gia. Nhưng mà tí nói vừa dứt Ano đã cất bước đi tới đứng trước mặt hai người, lần hướng phong nhiễm vừa chặn tầm mắt nàng, cùng Tô Trường Nhi bắt đầu nói chuyện. Tô cô nương, sắc mặt chủ nhân tái nhật như vậy thật sự không đáng lo sao? Vâng, hẳn là tinh thần trống rộng, cụ thể như thế nào còn phải trong chờ bạch gia chủ Người này khôi phục rất khác biệt so với người thường Bất quá nếu đã đi ra Thì sẽ không có gì uy hiếp đến tính mạng Bản cung đã nói Hai vị cô nư nên nghỉ ngơi lại vinh tuyết cung đó sao Chuyện sau đó chờ quỷ y tỉnh lại rồi nói Bạch Uyên bỏ lại một câu Sau đó liền mang theo thủ hạ rời khỏi Ngươi cũng đi ra ngoài Không cho phép quấy này chủ nhân nghỉ ngơi nô đột nhiên xoay người lại nhìn phong nhiễm Tại sao ta phải nghe lời ngươi Tất nhiên phong nhiễm không muốn đi ra ngoài cự tuyệt nói. Ano thân thủ kéo lấy phong nhiễm bắt đầu lôi ra. Này này, ngươi làm gì vậy? Ngươi mà còn lôi kéo thì đừng trách ta không khách khí. Ngươi sẽ ảnh hưởng chủ nhân nghỉ ngơi. Nữ nhân kia cũng không nên ở bên trong. tôi cô nữ so với ngươi ôm nhu vẫn lại xinh đẹp hơn ngươi. Ano rất yên tâm. Chẳng lẽ ta không ôm nhu không xinh đẹp sao? Đúng Tiếng rắc khẩu biến mất bên ngoài căn phòng, một đám người như thủy triều tiến vào, lại như thủy triều rút đi. Cuối cùng vẫn chỉ còn lại Tô Trịnh Nhi có chút mệt mỏi cùng hoa dĩ mạc, hôn mê bất tỉnh. Tô Trịnh Nhi cúi đầu nhìn người vẫn đang nắm chặt cổ tay mình như trước, liếc mắt một cái. Nàng rũ mi không biết suy nghĩ gì. Nhất thời trong phòng im lặng, chỉ nghe được thanh âm hô hấp của nhau. Chương 30, Một đường sinh tử, 5 Tô Trừng Nhi trầm mặt đứng đó một lúc lâu, nàng thở dài ngồi ở mép giường giúp Hoa diễn mạc sửa sang lại góc chăn. lại vỗ vỗ mu bàn tay phải của nàng ý muốn để nàng trầm tĩnh lại. Cổ tay trắng muốt bị nắm chặt hơi phím hồng, tay đối phương không có chút dấu hiệu buông ra. Lý lực lượng của Tô Trừng Nhi thì căn bản không thể rút tay ra được. Tô Trừng Nhi treo vào ở cạnh rất lâu, dù không tổn thương gì, nhưng dù sao này cũng không phải người tập võ, thể lực chống đỡ hết nổi. Lúc bấy giờ đi ra, càng cảm thấy mệt mỏi để phải chấp nhận ghé vào trên giường. Rất nhanh cũng thiếp đi. Trong đầu hoa dĩ mạc trống rỗng toàn bộ thân thể giống như cái gì đó bồng bềnh lờ lẫn. Ngay cả chân khí trong cơ thể cũng không cảm thụ được chút nào. Thường trí như phiêu du trong quả hư vô, mở mắt nhìn lại đều là một mảnh trắng xóa. Hoa dĩ mạc có chút không nhớ rõ đã xảy ra cái gì, vì sao ở đây? Từ duy tạm dần chỉ có thể bị động nhìn sự bực trước mắt, nhưng không cách nào hiểu rõ. Cũng không biết qua bao lâu như vậy khi hoa dĩ mạc có ý thức trở lại, những chuyện đang điềm trên thân thể được tỏa ra sương trắng. Thân thể thoải mái mà nhẹ nhàng, chỉ có đôi mắt nặng nề như bàn thạch. Không thể nào mở mắt ra. Hoa dĩ mạc cố gắng mở to mắt cảm giác tự như một người đang giải dụ muốn từ trong mộng tỉnh. Chỉ đơn giản là nâng lên mì mắt nhưng lại vô cùng khó khăn. Tuy rằng không nhìn được hoàn cảnh trước mắt, hoa dĩ mạc vẫn cảm nhận được trong lòng bàn tay phải có chút ấm áp mềm mại, mà khi để ý đến cảm giác này, mắt hoa dĩ mạc rốt cuộc giống như khẩn trương có thể mở. Ánh sáng lè lói rọi vào mi mắt nhìn rõ toàn bộ khung cảnh. Hoa dĩ mạc nhìn xuống bàn tay mình. Gương mặt yên tĩnh nhu hòa phản chiếu lại trong đồng tử của nàng. Tay tô trình nhi bị nắm, chỉ có thể thuận thế tựa vào nơi cánh tay giao nhau mà im lặng ngủ thiếp đi một mái tóc đen chảy xuống mềm như lá liễu, môi đỏ hồng, hô hấp nhẹ nhàng phả vào mu bàn tay hoa dĩ mạc tạo ra chút cảm giác ngường ngưỡng. một vài sợi tóc nhỏ nghịch ngợm rớt ra hiện rõ gương mặt tái nhợt tô Trình Nhi giờ phút này càng có vẻ suy yếu. trong đầu hoa dĩ mạc bỗng nhiên hiện ra hình ảnh cuối cùng trong ảo cảnh. tỷ tỷ nằm trong ngực mình chậm rãi chết đi, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Nhẹ, giống như ảo giác không chân thật, một âm thanh lạnh lùng nhưng trầm thời nhu hòa dễ nghe nỉ non vang lên, sau đó lẳng lặng quanh quẩn bên trong. Hoa Dĩ Mạc nghe không rõ những lời này, tinh thần lại giống như bị thanh âm này làm cho dần dần an tĩnh lại. Tiếng nỉ non kia giống như có một bàn tay thần kỳ ôm nhu, xoa dịu toàn thân Hoa Dĩ Mạc. Hoa Dĩ Mạc vẫn quỳ quy trên mặt đít như trước lẳng lặng lắng nghe âm thanh dễ nghe này. Những âm thanh khó hiểu vang lên sau đầu, nhất thời bị lãng quên, bỗng nhiên Thế âm kia vang lên một câu cũng là một câu hoa dĩ mạc nghe rõ nhất. Thanh âm ấy nói chắc nhất làm gì? Chắc nhất làm gì? Trong giấy mắt giống như có một nghi thức làm thân thể hoa dĩ mạc chấn động, Đồng tử tan rã dần dần sáng rõ. Một bóng dáng nữ tử hiện lên ở xa xa, toàn thân bao phủ dán trăng ôm nhu, nhìn chẳng phân biệt được. Nhưng mà giọng nói của nữ tử lại xa xa truyền đến, nàng gọi hoa dĩ mạc. Giống như một tình nhân ôm nhu. Dường như hoa dĩ mạc của đầu tỉnh ngộ lại, nhìn thấy kiếm dưới chân sau đó vương tay ra trong chớp mắt tỉnh lại ấy. Kỳ thật hoa dĩ mạc nhớ rất rõ, cặp đồng tử đen lấy kia đập vào mắt nàng đầu tiên, mà hình ảnh đó cũng là ấn tượng duy nhất khi hoa dĩ mạc tỉnh lại từ ảo cảnh. Ánh mắt đen nhung hiện lên giống như một chút gì đó ôm nhu gợi lại trong trí nhớ, cực kỳ giống như nữ tử quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình, mà giờ phút này hoa dĩ mạc kinh ngạc như nữ tử đang ngủ xuất thần. Mặc dù không phải nàng không biết hết trong ảo cảnh đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo trí nhớ cuối cùng thì cũng mơ hồ hiểu được là Tô Trường Nhi đã giúp nàng, nhưng cũng không biết vì sao, người này lại làm thế, rõ ràng mình đã chết, vì sao có thể thoát ly khỏi loại trói bụi kia, trở lại với thời gian thật, vô lận thế nào cũng không thể hiểu được. Khi Tô Trường Nhi tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối, nàng ngững đào thân thể không thoải mái, còn tư thế ngủ thì cứ nhắc khó nhìn, huống chi sức lực thân thể cũng rất kém. Thần thủ xoa xoa bã vai mình Nên theo bản năng nhìn người nằm trên giường Gương mặt kia cũng vẫn tái nhợt Nhắm mắt ngủ như trước Một tay đặt trên bụng một tay đặt lại bên người Lúc này Tô Trịnh Nhi mới nhớ đến Thì ra không biết từ lúc nào này đã buông tay ra Tô Trịnh Nhi chống thương mình đứng lên Ý định đi qua căn phòng cách vách nằm nghỉ Nhưng mà khi vừa xoay người khóe mắt lại vô tình Nhìn đến mí mắt nữ tử trên giường hơi giật mình Tô Trịnh Nhi liền dừng chân lại Ngồi lại chỗ cũ Tỉnh Câu hỏi cũng là ngữ khí trần thuật. Người trên nhiều là như thật không ngờ nghe được câu hỏi như vậy, mí mắt chớp động, sau đó lặng lẽ mở trà. Còn chỗ nào không khỏe không? Tô chuyện nhi cũng không hỏi vì sao hoa dĩ mạc tỉnh lại còn giả bồ ngủ, chỉ mở miệng hỏi tình trạng thân thể của nàng. Hoa dĩ mạc lắc lắc đầu, thực sắc có chút kỳ quái. Không sao, chỉ có chút mệt. Ừ, đúng rồi, Ano cũng đến phênh tuyết cung, còn có phong nhiễm của phong thu sơn trang. Cũng thích tìm ngươi. Phòng nhiễm. Ta biết rồi. Ngươi chờ chút, ta đi gọi Ano lại đây. Nàng rất lo lắng cho ngươi. Hoa dĩ mạc gật gực, gực đầu. Tô Trịnh Nhi chậm trải đi ra ngoài tính đi gọi nhóm người Ano. Khi Tô Trịnh Nhi được thị nữ dẫn đường tìm được Ano, nàng bỗng nhiên cảm thấy vừa rồi mình nói chuyện với Hoa dĩ mạc, có phải có chút không đúng hay không? Bởi vì lúc này Ano đang ngồi trên bàn, bốn phía hưởng dụng bữa tối phong phú cho Bạch Uyên chuẩn bị. Tô cô nương, tới vừa lúc, thân thể người suy yếu, lại đây ăn nhiều chút đồ bổ đi. Ano cô nương, hoa dĩ mạc tỉnh rồi. Ano gấp một miếng thức ăn cho vào miệng, nghe được tô trịnh nhi nói kinh ngạc nhẹn tại chỗ. Chỉ trong chốc lá, Ano vội vàng nuốt xuống khẩu đồ ăn kia, ngay một chút hướng tô trịnh nhi xịt một tiếng, sau đó lén lúc nói. Tô cô nương, nhỏ giọng chút, đừng để cho người cách phát biết. Nhưng một chốc trên mặt hiện ra thực sắc khó hiểu của chút ngượng ngùng. Ờ, cái đó, tôi cô nương, Ano có thể nhờ ngươi một chuyện không? Chuyện gì? Nếu không tôi cô nương giúp ta đi chiếu cố chủ nhân trước nha, chờ Ano, chờ Ano cơm nước xong rồi đi qua, Ano rất nhanh sẽ ăn xong được không? Tôi trực nhi nghe vậy chỉ trầm mặt không nói, Ano nghĩ đến tôi trực nhi không muốn có chút sốt ruột, lại sợ phong nhiễm nghe được hạ giọng. Thật sự rất nhanh, đồ ăn ngủ sẽ ăn không ngon, thật lãng phí lắm. Bây giờ chắc chắn chủ nhân đang đói bụng không bằng, tô cô nương cùng chủ nhân cũng ăn cơm trước, không cần chờ Ano. Tô Trịnh Nhi nhìn Ano cũng không rời tay chiếc đũa cuối cùng vẫn là gật đầu. Nhìn Ano ý cười sáng lạng rời khỏi cửa phòng. Khi Hòa dĩ mạc nghe được tiếng bước chân đang muốn quay thì quay đầu nhìn thấy vẫn là Tô Trịnh Nhi. Nhất thợ có chút kinh ngạc. Ano có việc, chút nữa mới lại đây. Tô Trịnh Nhi vừa giải thích vừa bưng một chén cháo đi tới bên giường. Hoa dĩ mạc hơi nhíu mày nhìn chén cháo trong tay Tô Trịnh Nhi, sau đó liền phản ứng lại, cúi đầu thị thào. Nhà đầu chết tiệt khi lại lo ăn, xem đằng sau ta hạ đọc vào đồ ăn của người. Cứ bộ Tô Trịnh Nhi dần một chút hiểu được hai người cũng không nói nữa, và mép giường ngẩng đầu lên thật sắc bình tĩnh nhìn về phía hoa dĩ mạc. Từ Minh Dung hay là Đúc? Trái mặt hoa dĩ mạc hiện lên thượng sắc kỳ lạ, ho nhẹ một tiếng, liền muốn thương thụ tiếp nhận. Tô Trịnh Nhi nhìn tay phải hoa dĩ mạc có chút run rẩy bỗng nhiên nghĩ tới chắc là do vừa ngủ vài canh giờ, hắn là bị ép tới có chút tê rần. Nàng vậy rụt tay trở về, thượng sắc bình tĩnh nói. Ano không có đây, vẫn là để ta. Tô Trịnh Nhi nhẹ nhàng múc một muỗng cháo gạt gạt chiếc muỗng bên thành chén, sau đó đưa tới bên môi hoa dĩ mạc. Hoa dĩ mạc cuối mắt cũng không nhìn tô Trình Nhi nhẹ nhàng mở miệng ăn, cháo vào miệng ấm áp mềm mịn, mùi thơm ngát tràn đầy làm kích thích khẩu vị. Mà đầu ngón tay cầm chiếc muỗng tỏa ra hương thơm thản nhiên, làm cho tinh thần có chút loạn nhịp. Trong lúc nhất thời hai người đều không mở miệng, cho phòng rất im lặng. Hoa dĩ mạc cảm giác ngực hơi nóng lên có chút đứng ngồi không yên, lại không có thấy quen đem sự yếu đuối của bản thân bại lộ ra bên ngoài gượng gạo ngồi ăn, bỗng nhiên mở miệng đánh dậy không khí im lặng quỷ dị này. Cảm ơn, ta no rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Được, ta ở phòng kế bên, nếu có gì gọi ta. Nói xong liền chậm rãi đứng lên bắt đầu đi ra ngoài. Khoan đã. Tô Trịnh Nhi xoay người lại, nghi hoặc nhìn hoa dĩ mạc. Bị đôi mắt khi nhìn hoa dĩ mạc có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng sau đó nói. <cười> ngươi đi tìm công chủ của Vinh Tuyết Cung đi, ta muốn hỏi nàng hai điều kiện tiếp theo. Được. Ừ, không có việc gì nữa Hoa dĩ mạc tự hồ có chút mệt mỏi, Tự vào đầu giường nhắm mắt lại Tô cô nương Lạc khoe nói người tìm ta Đúng Nè muốn cùng ngươi nói hai điều kiện tiếp theo Sao Sốt ruột như vậy à Tốc độ tô cô nương khôi phục Thật đúng là làm người ta không thể nói nên lời Tạm tạm Phải đi liền đi Hữu Nguyễn Gia có chút phiền phất, người biết không? Biết một ít, nhưng cũng không nhiều lắm. Có người dùng số tiền lớn thuê sát thủ từ thứ ảnh lâu. Thật sao? Vì sao Bạch Công Chủ lại muốn nói ta biết chuyện này? Người làm cho bản cung tò mò. Trừng Nhi tay trói gà không chặt, những ân oán giang hồ có năng lực làm gì đâu, vốn chỉ đang ở trong cảnh giam giữ, hữu tâm vô lực. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Nhất thời, tôi trực nhi chậm mặt không hề nói tiếp.